các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net xà bông tùm lum v ô vỏi nước một bang tổ nhân đã lớn tuổi râu tóc bạc như cước c ạ n l ạ i chú à tuổi tôi đang hứng nước nấu ăn sau chu lại đưa đầu toàn xà bông vô đại ca thay cãi mắt tôi đầy xà bông có thấy chi đâu bác hứng nước hồi nào giờ này là giờ của t ụ i tôi s a o chú chen ngang hai bên còn đang l ờ i qua tiếng lại có lẽ lần đầu tiên trong tù mới có kẻ dám cự cãi không chịu phục tổng đại ca thay thì bất ngờ của gia đình nhảy tới vung chân đá vào ngực bác lớn tuổi nhằm bình vực cho đại ca của mình thử tưởng tượng một gã cao khoảng 1 mét to con lực lưỡng tung đòn teko a do vô ngực một ông già trên 60 tuổi ông già tức thì h ữ một tiếng máu dì qua khóe mép gục xuống mấy chục anh em tù chính trị không nén nổi tức giận nhào tới kẻ tay không người cầm thùng xô kẻ lượm gạch đất đá nhất tề tấn công của gia đình đại ca t h y và ngọc heo cũng bốc lên sông vô vòng chiến đấu bành của cuộc chiến không cân sức nhanh chóng kết thúc với kết quả dăm anh em tù chính trị bị thương nhẹ còn cả ba tù hình sự đều bất tỉnh nhân sự nằm t h ẳ n g cản với nhiều vết thương khắp đầu mình chân tay trong khi ấy thấy đại ca bị tấn công bị số đông bè hội đồng như đã nói ở trên giấy E khu E D t r ô n g thẳng xuống sân E gồm 3 tầng lầu một tầng trệt các phòng đều giam tù thường án số tù hình sự trong 16 phòng giam la hét vang dội yêu cầu mở khóa cửa phòng để ra hỗ trợ cho đồng bọn nhưng chìa khóa các phòng đều do ngọc heo mang trong người không ai mở khóa nên họ tìm cách phá cửa phòng Cuối cùng nhiều phòng lần lượt bị phá cửa, tù hình sự ùa theo cầu thang tràn xuống sân mỗi lúc một đông, mang theo nào chổi nào gậy nào cây sắt. Bây giờ tính quân số đôi bên đảo ngược, phía tù chính trị trở thành thiểu số, anh em vội vàng kéo nhau rút lên lầu 3 d cố thủ. Cuộc hỗn chiến được khu fg kế bên nhìn thấy rõ, tổng cộng 32 phòng giam bên khu này nhốt toàn chính trị phạm và anh em hô khẩu hiệu vang dội hỗ trợ đồng đội. bọn giám thị ở nhà tù trí hòa lúc này mới có mặt nhưng không thể nào làm gì để ngăn nổi tình trạng hỗn loạn mỗi lúc một dâng cao dù một số bị thương với nỗ lực phi thường mà chủ yếu là đoàn kết thành một khối anh em tổ chính trị đã rút được hết lên lầu 3 d dùng chai lọ mảnh l u nước bè bất cứ thứ gì trong tay ném ra ngăn cản địch thủ cùng thời gian này đại ca thay của gia đ ì n h và ngọc heo được đưa đến bệnh xá, sau chuyển ra bệnh viện bên ngoài cấp cứu. Khoảng 9 giờ tối hôm đó có tin nhắn từ bệnh viện về rằng cả ba đều đã chết. Số tù thường phạm nổi giận đùng đùng, hấp tấp đốt đèn cầy sáng rực khu ED tổ chức tang lễ cho các đại ca, đòi nợ máu phải trả bằng máu. Họ vừa khóc lóc, vừa kéo dốc lên tiếp tục tấn công lầu 3D Mãi đến bây giờ tôi vẫn không biết chính xác nguồn tin đại ca thay. của gia đình bà Ngọc Heo bị chính trị phạm đánh chết do ai tung ra chỉ có thể suy đoán do một số giám thị gác trại giam trí hòa vì tù nhân không thể trực tiếp đến bệnh viện để lấy tin rất có thể bọn giám thị muốn tạo mâu thuẫn giữa tù chính trị và tù hình sự theo kiểu chia để trị và dĩ tù trị tù v i ế t thêm năm 1967 khi bị đẩy ra côn đảo tôi gặp của gia đình làm chuyên môn tại đây chuyên môn là danh từ ngoài đảo khi ấy gọi tù hình sự được trao nhiệm vụ theo dõi kiểm soát công việc khổ sai đi lại ăn ở của tù chính trị đặc biệt là điều tra đánh đập tù chính trị khi họ vi phạm nội quy nhà tù của gia đình khét tiếng là một hung thần trong ban chuyên môn đối với chính trị phạm ở côn đảo trong thời gian này và cứ như vậy Cuộc chiến kéo dài suốt 2 ngày hai đêm tại khu E d khám tri h ỏ a Trực tiếp tham gia là số tù hình sự bị giam ở dãy E, 16 phòng, mỗi phòng bình quân từ 40 đến 50 người. Vậy tổng số khoảng 800 người và trên dưới 100 t ù chính trị ở lầu 3D Sau khi đánh bất tỉnh đại ca t h a y của gia đ ì n h và ngọc heo, phía chính trị phạm chỉ lo cố thủ. Nhờ địa thế lầu 3D có cấu trúc đặc biệt. dùng giam tù tử hình hành lang ở giữa hai bên là những phòng nhỏ cửa sắt ở đây không có chấn song mà chỉ có lỗ thông gió đầu hành lang là cửa chấn song, song. Nghe